các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn hãy yên trí đi. Mẹ Thanh vừa nói vừa trao cho chính một nụ cười thật là âu yếm. Đúng vậy, họ đã gắn giữ với nhau từ lâu rồi. Đó là điều không bao giờ Thanh ngờ tới. Nàng thấy không thể nào có thể thay đổi được một sự việc đã xảy ra như vậy. Tất cả đều đã quá muộn màng để làm một cái gì đó khác hơn. Thanh biết chắc rằng nàng đã mất chàng thực sự, mất tất cả kể cả những gì đã dâng hiến cho chàng, mặc dù chưa tới nỗi quá đáng, nhưng như vậy cũng đã là quá nhiều đối với nàng rồi. Bây giờ làm sao có thể lấy lại được nữa hay không? Thành cố cười gượng gạo, đúng là một tin mừng. Mẹ của Thành thì có vẻ mừng rỡ nghe nàng nói như vậy. "Thật vậy sao con? Thật sự con cho đó là một tin mừng sao?" Nhưng chính vẫn có vẻ tinh tế hơn mẹ Thành nhiều. Dù sao thì chàng cũng đã biết nhiều hơn mẹ nàng. Chính vì nàng là người ở trong cuộc, những đam mê cuồng nhiệt trong bãi đậu xe coi phim ngoài trời kia, làm sao chàng có thể quên được một cách nhanh chóng như vậy chứ. Nhưng thực sự chàng đã phản bội nàng, phải nói làm sao đây? Hình như chàng đã bắt đầu lẩn trốn cái ánh mắt của nàng, chính hơi cúi đầu xuống. Lúc đầu còn quá ngạc nhiên, bây giờ thì con cho đó là một tin mừng to lớn nhất trong mùa giáng sinh này. Đây là món quà đặc biệt chú chính đã dành cho con. Con sẽ ghi nhớ mãi những cái giây phút này, không bao giờ quên được đâu." Chắc chắn mẹ Thanh không hiểu được thực sự nàng đang nói cái gì, nhưng bắt buộc chính phải hiểu. Trang phải trả giá phản bội một cách trắng trợn và quá phụ phàng này. Lễ dáng sinh, đáng lẽ là những cái ngày hạnh phúc nhất đời của Thanh, nhưng Thanh không ngờ đâu, những người thân nhất của nàng đã biến nó thành những cái ngày đau đớn nhất trong cuộc đời. Nghe Thành nói, mẹ của nàng tươi hẳn nét mặt hỏi: "Như vậy là con bằng lòng rồi hả?" Thành mỉm cười nhìn chính một cách mỉa mai. "Dạ, con bằng lòng chứ." Rồi không để ai kịp nói gì, nàng tiếp luôn: "Chúc mừng chú đã trở thành ba của cháu." Mặt chính thì có phần hơi đổi sắc, nhưng chàng đã lấy lại được sự bình tĩnh ngay. Thành phải phục sự can đảm lì lợm của chàng, chính chìa tay ra bắt tay của nàng cái bắt tay chao chỡ thay đổi cả cuộc đời con gái của Thanh, nhưng không hiểu sao, con tim của nàng vẫn còn rung động khi chạm vào da thịt của chàng, người đàn ông mà nàng đã hằng thầm yêu trộm nhớ và tiến tới trao cả thân xác lẫn linh hồn cho chàng. Tự nhiên Thanh có ý nghĩ phải giật lại người đàn ông này với bất cứ giá nào, bởi vì dù sao đi chăng nữa, chàng vẫn là người đàn ông trong mộng của Thanh. Nàng không thể nào để chàng dắt đi một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ thì dù sao, chàng cũng đã trở thành người trong gia đình. Vấn đề còn lại là thời gian mà thôi. Xem cuối cùng thì ai sẽ thắng nhé. Sau cái bắt tay, Thanh lại muốn chàng phải nhớ đến cái đêm ngày hôm đó. Nàng đứng dậy, vòng qua chỗ chính ngồi, ôm lấy chàng một cách thực là táo bạo và hôn lên má của chàng. Người chính có phần hơi run lên. Dù rất là nhanh, nhưng Thanh cũng đã cảm nhận ra ngay tức thì Thì Thanh buông chảng ra, chính âu yếm xoa đầu của nàng rồi nói. Thanh mỉm cười nói, "Nếu con không bằng lòng thì ba má có cho bà con biết hay không?" Mẹ Thanh ngạc nhiên, ngó nàng đăm đăm. Dĩ nhiên là ba má muốn luôn luôn hạnh phúc của con đặt lên trên hàng đầu mà. Thanh nghĩ thầm, thực là dối trá. Nhưng dù sao thì bà cũng vẫn là mẹ của nàng. Nếu mỗi ngày không có sự khuyến khích của mẹ nàng thì chính Liệu có dám tiến tới hay không? Chàng phải nhỏ hơn mẹ nàng vài tuổi là ít. Chính vừa nói vừa nhìn mẹ Thanh. "Con Thành nó muốn biết chúng mình sẽ làm hôn lễ ngày nào vậy ạ? Con lại vào lễ phục sinh." Nghe mẹ nói, Thanh buột miệng lặp lại, "Lễ phục sinh ấy à?" Mẹ Thanh mỉm cười. "Đúng. Đó là ngày rất tốt, và lại vào dịp đó thì con sẽ được nghỉ học, về nhà dự đám cưới của mẹ một cách thoải mái hơn." Chính nhìn Thanh nói, Đó sẽ là một ngày vui nhất của mẹ con, chắc chắn là con sẽ phải về." Thành nói, "Dạ, con sẽ về." Trong thâm tâm, Thành đã tự nghĩ, nàng sẽ bắt buộc phải trở về để giật lại người yêu và trả thù cái sự phản bội này bằng mọi giá. Nàng sẽ làm cho chính đau đớn ê chề bằng ngàn lần hơn những cái gì chàng đã đối xử với nàng trong buổi dáng sinh đây. Sau bữa cơm trưa, Thành đã xin phép mẹ ra phố chơi và thăm vài người bạn, mẹ của nàng vui vẻ cho thánh đi ngay và không quên dúi vào tay của Thanh một ít tiền, Thanh nói, có lẽ tối nay có... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net